Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Vào buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 10 của câu chuyện Người tình cũ được viết bởi tác giả Lê Tuyết. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là cuối cùng, thì trái tim của Huy cũng khẳng định thêm một lần nữa rằng là anh còn rất là yêu Ngọc. Và bây giờ thì anh đang đứng giữa hai quyết định Đó chính là dừng lại với cô và tiếp tục với cô. Ngày hôm nay không biết Ngọc phải đối xử và xử lý như thế nào đối với cô gái tiên vi, bởi vì cô ta lại tiếp tục sử dụng rất nhiều âm mưu để hãm hại Ngọc. Chúng ta ở bên một đất nước xa xôi, đó chính là nước Đức, và không biết chàng trai tiên huy của chúng ta phải xử lý ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại tâm an vào buổi trưa, vào lúc 11 giờ xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Bụi Phố, để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố cũng đang gửi tới cho quý vị. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An và kênh chỉ Dậu sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 10 của câu chuyện Người tình cũ tác giả Lê Tuyết qua giọng đọc của Tâm An.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 Kiện ra đồn công an như thế này đúng là rất mất mặt à. Hiểu lầm tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Vậy bây giờ tôi đưa cô ấy đi được rồi chứ? Được, được chứ. À còn chuyện này, chú cũng biết cô ấy là phóng viên. Nếu mà có danh sách đen thì có hơi... Ấy không không, tôi không lưu lại giấy tờ gì đâu. Đừng có lo. Cảm ơn chú. Nói xong ông ấy cũng cho người dẫn vân ra. Lúc nhìn thấy cô ấy, hai mắt của tôi cay xẻ, vội vàng chạy lại xoay một vòng. Đến khi cảm thấy cô ấy thật sự không bị làm sao, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết được tôi sợ hãi như thế nào trong mấy tiếng vừa rồi. Thật là may mắn, đến bây giờ tất cả mọi thứ đều ổn. Ra đến sân, Huy quay đầu nhìn tôi, không nói gì với Vân về chuyện của vi cả. Có về luôn không? Uhm, anh về trước đi, tôi ở lại với cô ấy một chút. Tí tôi quay về đài truyền hình luôn Còn buổi tối thì sao Tôi chưa biết Có cái gì cô gọi cho tôi Sau khi nói xong Huy lên xe rời đi Tôi và Vân ngồi xuống trước ghế đá dưới gốc cây Nói thật mà nói rất bực bội trước hành động ngớ ngẩn này của Vân Nhưng lại không thể nào to tiếng Chỉ có thể cười nói Này Lần sau đừng có triển một mình như thế Không thì dễ bị bắt nạt lắm Biết chưa Tôi tính cả rồi. Phải để một người ở lại chứ. Ít nhất, cậu vẫn còn có thể cứu tôi ra ngoài. Cậu tin tưởng tôi đến như vậy sao? Tôi ngứa mắt còn đấy lâu rồi. Nó dám hại cậu như thế. Sao tôi có thể để cho nó yên được? Có điều... Mời làm nó gãy mỗi cái mũi. Chưa hả hê lắm. Đúng là hả hê thật. Cảm ơn cậu nhé. Chúng ta là chị em tốt của nhau. Phải luôn sát cánh bên nhau chứ. Nhưng lần sau... Đừng có như vậy nữa. Còn phải xem thế nào đã. Nếu nó vẫn gây sự với cậu, thì chưa biết được đâu. Tôi hết nước để nói với Vân. Trước câu trả lời ấy, chỉ có thể bật cười một cách đầy bất lực. Thôi thì hy vọng sau trận này, người phụ nữ điên kia không có sở chứng gây rắc rối cho tôi. Không với tính cách của Vân, đúng là không thể nào dừng lại được. Tôi thở dài. Tôi ngồi với Vân thêm một lúc nữa, sau đó trở về đài truyền hình. Đến chiều sau khi tan làm, tôi cũng không có đi ăn với mọi người nữa. Gọi điện Huy bảo anh có về nên tranh thủ đi siêu thị mua ít đồ. Dù sao thì hôm nay Huy cũng giúp tôi. Tôi không biết trả ơn anh như thế nào nên chỉ có thể nấu mấy món mà anh thích. Coi như là có một chút tấm lòng. Bảy giờ tối mọi thứ xong hết thảy. Tôi nhìn đồng hồ có hơi chút khẩn trương bởi vì hôm nay không khí khác hẳn với ngày thường. Tôi nghĩ đến việc không biết tâm trạng của anh sẽ như thế nào khi nhìn thấy tôi, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra nên tôi đành ém xuống. 8 giờ tối cánh cửa vẫn chưa mở, tôi huyễn hoặc bản thân rằng chắc là anh đang trên đường về, dù sao thì Hà Nội luôn tắt đường mà, không sao cả. 9 giờ tối tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, có lẽ là anh có việc đột xuất nên mới chậm trễ như vậy. Mười giờ tôi nâng đôi mắt lên nhìn kim đồng hồ, đáy lòng có chút buồn man mát, chẳng nghĩ ngợi được điều gì, tôi vẫn ngồi để chờ anh. Mười một giờ, cánh cửa vẫn im lềm, đợi chờ chủ nhân của nó chạm vào, nhưng mà xa xôi thật đấy. Mười hai giờ tôi chẳng đủ thêm kiên nhẫn, lấy điện thoại sao gọi, Rất nhanh đầu dây bên kia vang lên một giọng nói. Và tôi nhận ra, đó là giọng nói của Vi. Thì ra, anh đã ngờ bên cạnh cô ấy. Tôi không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Chỉ biết bản thân không khóc, cũng chẳng nháo loạn. Đôi mắt thất thần nhìn vào một bàn thức ăn trước mặt. Càng nhìn thật lâu, càng nhìn, càng cảm thấy nhức mắt. Cuối cùng không chịu nổi, tôi đem ném tất cả vào thúng rác Tồn bao nhiêu công sức, nhưng nhận lại chỉ là những điều đau lòng như vậy. Tại sao? Tôi phải lao đầu vào. Và cố gắng làm cái gì chứ Chút hết đồ ăn giống như bản thân Chút hết đi sự giận dữ Tôi dọn dẹp lại cho gọn Sau đó mới quay trở về giường Tôi lôi điện thoại ra nhắn tin cho Vân Vẫn như mọi ngày Tôi và cô ấy nói trên trời dưới đất Bất cứ chuyện gì cũng có thể duy trì câu chuyện Đều sẽ không bỏ qua Được một lúc Cô ấy đi vào việc chính hỏi tôi Lại làm sao thế? Lại có chuyện gì à? Không có chuyện gì cả. Không sao. Cậu nói dối lộ liễu lắm. Nói dối mà để người ta biết mình nói dối luôn đấy. Thật như vậy sao? Ừm. Đang suy nghĩ một chút. Bây giờ tôi qua đón cậu. Đưa cậu đi ăn khuya nhá. Mấy cái chuyện không vui. Ném ra sau đầu đi. Không việc gì phải nghĩ. Thôi muộn rồi. Tôi không muốn đi ra ngoài. Với cả tôi cũng không có buồn vì chuyện gì đâu. Thôi được rồi. Thế thì ngủ sớm đi nhá. Ừ, cậu cũng ngủ đi. Cúp điện thoại tôi chán nản ném nó sang một bên, quay đầu nhìn Hà Nội qua khung cửa kính. Hôm nay trời đẹp, ánh trăng lên cao tròn vành vạch, vốn dĩ một cành này thì tôi phải vui vẻ mới đúng. Nhưng mà thật sự tôi không thể nào vui nổi. Dù tôi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật lòng mà nói, lòng ngực của tôi nhức nhối như mọc nhọt, thật sự rất khó chịu hai giờ tiếng nắm cửa kêu lạch cạch Tôi biết là Huy lần này thực sự đã về Nhưng tôi mặc kệ anh Lúc anh đẩy cửa phòng Thấy tôi đang còn thức Đôi mắt của anh xẹt qua một tia sừng sốt hỏi tôi Sao em còn chưa ngủ? ừm tôi đi ngủ bây giờ Em đợi tôi đi à? Hôm nay tôi có việc đột xuất Nên không về sớm được Tôi không đợi anh Anh không cần phải giải thích Chúng ta không có quan hệ gì để giải thích cho nhau cả. Em lại đang giận dỗi cái gì có đúng không? Công việc của tôi luôn đột xuất, tính chất khác hoàn toàn với công việc của em. Lệch giờ là chuyện đương nhiên mà. Công việc của anh là đi chăm sóc cho cô ta sao? Tôi không thể ngờ được bản thân của tôi lại có thể nói ra được câu nói này, nhẹ nhàng đến như vậy. Đã như thế, tôi còn nhìn thẳng vào đôi mắt của Huy. Cố gắng muốn nhìn rõ mọi cảm xúc thay đổi của anh như thế nào. Nhưng anh quả thật rất giỏi trong việc kiểm soát chính mình. Tôi không là đối thủ của anh. Huy tùy ý cởi chiếc calavac, hỏi tôi. Em đang ghen sao? Anh thấy tôi ghen à? Thế tại sao tôi phải ghen chứ? Huy lại bật cười. Anh không nói hay giải thích thêm câu nào nữa. Xoay người bước vào nhà tắm. Tôi nhìn theo bóng của anh. Cơn tức giận trào đến tận cổ họng. Thật sự chỉ muốn phát tiết Muốn gào lên, xả thẳng vào mặt của anh Để anh thôi đi cái vẻ mặt đáng ghét ấy Cũng may Tôi còn cố gắng kìm lòng xuống được Liên tiếp mấy ngày liền sau đó Huy bận đi công tác Tôi không liên hệ với anh được nữa Bên kia gửi tin nhắn và gọi điện Tôi đều lấy lý do công việc bận rộn Mà từ chối cho qua Cứ như vậy đến một ngày của cuối tháng Tôi đang đi đến trung tâm thương mại Chuẩn bị đi ăn cơm thì trông thấy một hình dáng quen thuộc, tuy hơi sững người, lại có chút không tin vào mắt mình, còn Đăng thì chậm chậm bước lại hỏi tôi. Em đi mua sắm đi à? À, em đi ăn. Còn anh thì sao à? Anh cũng vậy, hay là chúng ta cùng nhau đi ăn nhá? Dạ, em... Đã gặp nhau rồi, em lại còn định trốn tránh anh đến khi nào chứ? Ghét anh đến như thế hay sao? Dạ không, em không có ý đấy. Bởi là vì cuối tuần, các nhà hàng trong trung tâm mua sắm cơ bản đã đông khách, nên tôi và Đăng chọn đại một nhà hàng Nhật Bản cao cấp. Mặc dù không có phòng riêng, nhưng vẫn có chỗ ngồi trong sành, cũng khá yên tĩnh. Trong lúc ngồi chờ phục vụ mang đồ ăn đến, Đăng nhìn tôi anh hỏi. Em và cậu bác sĩ kia như thế nào rồi? Không thế nào anh ạ. Chia tay rồi à? Bọn em không hợp. Nên quyết định không tiến tới. Nói như vậy anh vẫn còn cơ hội sao? Anh đang về lâu chưa à? Anh cũng mới về. Anh về có chút việc. Sau đó anh lại bay sang Đức ngay. Công việc của anh chắc là bận rộn lắm nhở? Ừ, đợt vừa rồi gặp một chút rắc rối. Nên cậu út phải sang xử lý. Cứ nhắc đến Huy, tôi lại không thể nào tỏ ra tĩnh lặng như không hề quen biết. Ngón tay cầm cốc nước cam hơi run nhẹ cười hỏi đăng. Chuyện nghiêm trọng đến như vậy sao anh? Ừ. không biết vì lý do gì mà cậu ấy không hợp tác với Sa Nát nữa mà chuyển qua mua cổ phần của họ. Hiện tại số cổ phần trong tay cậu ấy là 32%, sắp tới có thể còn lên nữa. Sắp Sa Nhat đi ạ? Đó là một công ty công nghệ chuyên nghiên cứu để chế tạo sản phẩm AI. Nếu nó sát nhập với Hoàng Dương cũng không phải là điều gì xấu, ngược lại có thể giúp chúng ta Càng ngày càng vươn xa hơn. Cậu của anh quả thực rất giỏi. ừm nhưng nói thật là hơi khó hiểu. Trước kia cậu tôi luôn quyết đoán, nhưng bây giờ cậu ấy để cảm xúc quyết định nhiều hơn. Chắc là sắp tìm được mợ cho anh rồi đấy. Hai tuần trước cậu ấy đánh nhau ở một quán bar tại Đức. Đó chính là lần đầu tiên anh thấy cậu nổi điên như vậy. Từng cu đấm, giáng xuống như muốn giết chết đối phương. Tên à lốc thật sự rất thảm. Chắc là hắn phải gãy mấy cái xương sườn, sườn đấy. À, anh nói cái gì cơ? À lốc á. Tôi gần như không tin vào tai của mình. Phải hỏi lại Đăng để xác nhận xem có phải là sự thật hay không. Ừ, đúng rồi. Hắn cũng là một cổ đông của Sanat. Nhưng tại sao cậu của anh lại đánh nhau với hắn? Cậu của anh không sợ à? Nói thật là anh không biết rõ lý do. Nhưng anh chắc chắn không phải vì công việc mà là chuyện cá nhân. Bởi vì lúc anh đến quán ba, anh có nghe thấy tên đấy làm nhảm. Con đàn bà ấy đã bị tao chơi rồi. Mà mỗi lần hắn nói ra câu đó, là cậu anh lại càng đấm mạnh hơn. Gần như là coi hắn như bao cát ý, để phát tiết chút giận. Vậy sao? Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng có trời mới biết cảm xúc của tôi lúc này hỗn độn như thế nào. Mấy ngày trước tôi chỉ biết anh đi công tác, Tôi giận anh nên chẳng muốn liên lạc với anh. Nhưng tôi lại vạn lần không ngờ được rằng anh một lần nữa đi Đức rồi anh đi tìm A Lốc để trả thù cho tôi. Người đàn ông này, anh không để tôi nhìn thấy tâm tư của anh, anh làm cho tôi ghét anh. Nhưng anh quan tâm tôi như vậy là vì cái gì chứ? Hốc mắt của tôi đột nhiên trở nên chua xót Tôi nghẹn ứ ở cổ họng. đang lại hỏi tôi. Ngọc này, Ngọc, dạ, em không sao đấy chứ. À vâng, em không sao. Nào, ăn nhiều một chút, đừng để gầy quá. Có chuyện gì em cứ gọi cho anh. Dạ vâng. Tôi gật đầu cùng ngồi với đăng ăn, đến khi trời tối mới đứng dậy, rời khỏi trung tâm thương mại. Đứng ngoài sành để cho gió đêm, lùa vào tôi cho tỉnh táo. Tôi khi ấy mới chậm chạp, lôi điện thoại ra. Tôi không hề thấy một cuộc gọi hay một tin nhắn nào cả. Đầu tranh tư tưởng rất lâu, đến cuối cùng tôi quyết định bỏ cái tôi của mình xuống, gọi điện vào số của Huy. Có chuyện gì thế? Tôi... Anh đang ở đâu vậy? Tôi đang có một buổi tiệc bên cầu giấy, bây giờ vẫn chưa xong. Em ăn tối chưa? Tôi... Bắt xe qua đây, tôi gửi địa chỉ cho em. Thôi, anh đang bận, anh cứ làm việc của anh đi. Tôi không nói lại lần hai đâu. Huy nói xong, tôi cũng bắt xe đi đến địa chỉ nhà hàng mà Huy gửi. Đến nơi lễ tân đưa tôi lên một phòng VIP. Ở tầng trên cùng, Huy đứng lên mở cửa, dẫn tôi vào. Kéo ghế để tôi ngồi xuống cạnh anh. Nhìn thấy sự xuất hiện của tôi, một người trong số đó lên tiếng hỏi. Huy, đây là... Dạ, bạn của cháu, tên là Ngọc. Cô ấy đang công tác trong đài truyền hình. Thảo nào... Nhìn thấy rất quen, hóa ra là phóng viên à? Xuất sắc đấy. Huy mỉm cười anh quay sang tôi, tay của anh chỉ vào từng người và giới thiệu lần lượt với tôi. Đây là bộ trưởng xây dựng, kia là thanh tra chính phủ, phó chủ tịch, bộ trưởng bộ ngoại giao, tham yêu trưởng. Bọn họ đều là bề trên, là chỗ quen biết. Dạ vâng, chào mọi người à. Tôi khẽ đáp lại, đột nhiên có một người trong số họ gieo lên. À, tôi nhớ ra rồi. Cô nổi tiếng ở đài truyền hình lắm, xinh đẹp giỏi giang. Con gái tôi rất ngưỡng mộ cô. Dạ, chú quá khen. Tôi không được như vậy đâu ạ. Sự thật, hóa ra lại đều là người quen của nhau. Vậy thì chúng ta cứ tự nhiên đi. Nói xong, ông ta hào hứng, rót rượu cho từng người một. Mỗi lần uống là một lần cạn đáy. Cũng may tiểu lượng của tôi khá tốt, nên đối với mấy cái chén kia cũng không đến mức quá là lướt. Huy ngồi nói chuyện với bọn họ về công việc, cũng như đời sống thường ngày, tôi ngồi nghe nhưng cũng không hề lên tiếng góp ý. Đột nhiên tôi nghe thấy anh nói với mấy người kia. Cô ấy còn trẻ người non già, sau này phải nhờ các chú nhiều hơn, hy vọng các chú không thấy phiền. Không phiền, người một nhà cả, giúp được cái gì là giúp nhau thôi, đừng khách sáo như vậy. Mà nghe nói Ngọc biết bốn, đến năm thứ tiếng hả? Cũng gọi là tạm tạm thôi à? Thế có suy nghĩ muốn về Bộ Ngoại giao làm hay không? Tôi sắp tới muốn bổ sung một người thư ký. Cô ấy thích làm phóng viên hơn. Chú cứ kệ cô ấy. Phóng viên thì đúng là hơi vất vả ạ. Đam mê mà chú. Nguyên suốt buổi tiệc hôm ấy, Huy giúp tôi mở rộng mối quan hệ. Những người kia một phần là vì nề mặt anh nên vô cùng nhiệt tình với tôi. Họ hứa hẹn sẽ giúp đỡ tôi trên mọi con đường. Chỉ cần tôi muốn... Tất nhiên sẽ được. Thật ra tôi rất tò mò về mối quan hệ của Huy với những người này là gì. Sao lại có thể thoải mái giống như người nhà như vậy? Tuy nhiên tôi cũng không dám hỏi anh hay đề cập bất cứ vấn đề gì về chuyện này. Hiểu được sự thắc mắc của tôi, lúc về và ngồi vào trong xe, Huy giải thích. Bọn họ có người từng là cấp dưới của bố tôi. Có người chúng tôi quen nhau thân thiết, coi nhau là đối tác làm ăn. Ừ, trả lời tôi xong Huy không nói thêm câu nào nữa, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở có chút nặng nề. Tôi nấy mắt nhìn anh, ánh điện mờ nhạt, cảm thấy có chút gì đó không đúng. Tôi vội vàng hỏi. Anh làm sao thế? À, tôi không sao. Tôi không tin lời Huy, vươn tay đặt lên chán của anh, cảm thấy nóng rực Anh, anh sốt rồi, thế này mà còn bảo không sao à? Ừ, ừm. Tôi... tôi đưa anh đến bệnh viện nhá. Không, phiền phức lắm. Đi về đi. Vậy để tôi bảo Việt, gọi bác sĩ đến cho anh. Không cần. Lấy điện thoại của tôi. Gọi cho chú Trần. Tôi nghe theo lời của Huy, lôi điện thoại ra gọi cho người kia. Sau đó cùng anh trở về nhà. Một lát sau đó, vị bác sĩ ấy cũng đến. Khi ông ấy đo nhiệt độ cho anh xong, ông ấy nói ngay. 39 độ. Tôi dặn cậu rồi, đừng có uống rượu quá nhiều, dạ dày của cậu không được tốt. Cứ như thế này, cậu lại kiệt sức ra đấy. Tôi không sao đâu, chẳng phải tôi vẫn uống thuốc định kỳ đó thôi. Nhưng mà gần đây cậu uống nhiều rượu, sợ rằng dạ dày càng tổn thương hơn. Làm gì thì làm, phải giữ gìn sức khỏe của mình chứ. Tôi biết rồi. Thôi được rồi, để tôi truyền cho cậu một chai nước. Dạ không cần đâu à. Vậy tôi kê đơn thuốc hạ sốt cho cậu. Lẳng nhằng không cần. Cậu phải uống. Nếu như cậu không uống, cậu không hạ được sốt đâu. Chú đi về đi. Huy không ngần ngại đuổi khách. Tôi nhìn dáng vẻ bất lực của ông ấy. Không đành lòng, nói với giọng khó xử. Chú ơi, chú có đưa thuốc hạ sốt cho tôi. Lát nữa có tình hình gì đột xuất. Tôi liên lạc với chú sau à? Vậy thì cô giúp tôi. Bảo với cậu Huy là nhớ uống thuốc. Nếu cứ để như thế, thật sự là không ổn đâu. Dạ vâng ạ. Sau khi bác sĩ đi khỏi, tôi vào bếp nấu cho Huy một bát mì sốt cả chua trứng, mang lên tận phòng cho anh. Cả tối thấy anh không ăn được gì. Hay anh ăn tạm cái này đi, để mà uống thuốc. Sau khi trở về, Huy đã thay một bộ quần áo ngủ màu xanh dương. Lúc này anh đang ngồi trên giường, môi mím chặt, nhìn tôi chầm chầm, Bằng gương mặt nhợt nhạt và lạnh lùng, Mặc dù khi thế vẫn bức người Nhưng so với vẻ sắc bén thường ngày Thì dường như Anh đã bớt đi một chút tàn ác Gần gũi hơn Tôi biết ánh mắt của anh là sự cảnh cáo Nhưng tôi không sợ Tôi vẫn kiên trì Anh ăn nhá Tôi làm hợp khẩu vị của anh đấy Em cố tình không nghe thấy lời tôi nói có đúng không Tôi vẫn nghe mà Thế tại sao còn cố chấp Nhưng mà cái gì đúng tôi nghe, còn cái gì không đúng tôi không nghe. Tôi tôi có phải là bồ nhìn, tôi có phải là con rối đâu. Em nào, anh ăn đi, hay để tôi đút cho anh nhé. trước thái độ của tôi huy im lặng nhìn tôi một lúc, lát sau cầm thìa lên, bắt đầu ăn từ tốn. Trong lúc anh ăn, tôi tranh thủ nghiên cứu kỹ các loại thuốc bác sĩ vừa để lại cho tôi, rồi đi rót một cốc nước ấm, sau đó đi rửa tay. Lấy ra mấy viên thuốc Đợi đến khi ăn xong tôi dọn đồ Sau đó đưa nước và thuốc cho anh Anh lại bắt đầu nhăn mải Tôi không uống Nếu anh không uống Không hạ sốt được đâu Như thế ngày mai anh không đi làm được Hay anh định nghỉ ngơi Dài ngày đúng không Hiểm khi có một ngày em lại quan tâm tôi Tôi có nên mừng hay không Tôi đang cố gắng Giữ lại đường sống cho mình Anh bây giờ mà chết ra đấy Căn nhà này tôi làm sao dám ở chứ? Tại sao? Tôi sợ hồn anh không siêu thoát được. Anh về đây, anh hù tôi mỗi ngày mỗi đêm. Làm sao mà tôi ở được? Em đúng là độc miệng thật. Có vẻ như em mong tôi chết lắm nhỉ? Thôi được rồi anh uống đi. Tôi không muốn lải nhải với anh đâu. Tôi không còn sức đấu võ miệng với anh nhưng cũng không nỡ bỏ ngang rời đi. Mấy lần trước tôi ốm đều là anh túc trực bên tôi. Bây giờ anh như vậy. Lương tâm của tôi không cho phép Tôi bỏ mặc anh lại Cứ như vậy tôi với anh nói qua nói lại Sau một hồi Huy cũng quyết định cầm thuốc lên uống Tôi chờ anh xong hẳn Mới tiến lại trình đèn và chăn cho anh Rồi dọn đồ mang ra ngoài Nhưng vừa mới quay lưng Lại nghe thấy tiếng của Huy Ở đằng sau cất lên Tại sao cô không nói với tôi Nói cái gì cơ Tất cả mọi chuyện Tôi không hiểu Anh đang nói cái gì Chuyện tin nhắn ở máy của tôi Tại sao em không giải thích cho tôi biết Là có người động chân động tay vào Bảo em đi gặp Alok Có quan trọng nữa đâu Trước giờ Anh đâu có tin tôi chứ Câu này đơn thuần là phản ứng theo bản năng Nếu đã qua rồi Tôi nhất định không nghĩ Với cả tôi đã nhiều lần chứng kiến Anh Vì Vi mà lung lay Nên tôi không muốn nói hay là trần tính điều gì cả dù sao bây giờ mối quan hệ của chúng tôi nhập nhằng không rõ định nghĩa là gì Thấy tôi trả lời một cách bất cần như vậy Huy im lặng một hồi sau đó anh mới nói Từ bây giờ có bất cứ chuyện gì em bắt buộc phải nói với tôi Anh không tin Vậy thì tôi nói làm gì chứ Tôi luôn tin em Mười năm trước anh nói rằng anh luôn ở bên tôi Nhưng rồi sao chứ Anh đã thực hiện được nó hay không Đó là chuyện của quá khứ Còn hiện tại Khác nhau Không khác Tôi không thấy khác gì cả Vẫn cùng là một con người Cùng một lời hứa Tôi không còn tin anh nữa đâu Đúng vậy Tôi không còn muốn tin nữa Vết thương lòng anh để lại cho tôi quá sâu sâu đến nỗi ăn mòn luôn trái tim của tôi Anh hỏi Làm sao tôi thay đổi nhiều như vậy ư? Tất cả chẳng phải là do anh, là do anh ban tặng cho tôi hay sao? Hít một hơi thật sâu tôi nói tiếp. Tôi không cần anh lấy lại công bằng cho tôi. Cái tôi cần, anh thật sự không biết. Em muốn cái gì? Tôi đáp ứng cho em. Lúc ở trong quán bar, bị đám người alok làm khó, tôi đã thật sự hy vọng anh đến như mọi lần. Nhưng không, anh đã không đến. Nhất định không có lần sau như vậy. Mười năm không có anh, tôi đã học được cách mạnh mẽ. Tôi đã nghĩ mình có thể đứng lên bảo vệ bản thân mình. Nhưng thật không ngờ sau mười năm gặp lại, tôi nhận ra rằng mình đang dựa dẫm vào anh như cũ. Anh thấy đấy, có buồn cười không chứ? Chả có cái gì là buồn cười cả. Dù em không muốn, tôi vẫn sẽ tìm thấy em. Thôi được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Nói nhiều không phải là tính cách của tôi, nên trước khi Huy trả lời lại, tôi đã tự tìm cho mình một đường lui và rời đi trước. Bàn đêm buông xuống, cơ thể cực kỳ mỏi mệt, nhưng nhắm mắt lại thì chẳng thể nào buồn ngủ. Tôi nghiêng đầu nhìn Huy bên cạnh. Anh ngủ say, bộ dạng thoải mái, không hề còn cảm giác đề phòng, giống như mọi ngày nữa. Nếu là ngày trước, Tôi nhất định sẽ lao vào vòng tay của anh, ôm lấy anh, thù thỉ với anh đủ thứ chuyện, rồi nói luôn câu em yêu anh, em yêu anh. Nhưng bây giờ ở chung một nhà ngủ chung một giường, tại sao khoảng cách của chúng tôi lại xa đến như vậy cơ chứ? Xa đến mức tường chừng sẽ chẳng khi nào có thể nối lại được với nhau. Có lẽ chính từ giây phút anh rời khỏi cuộc đời của tôi, giống như mang theo một phần cơ thể của tôi rất khó có thể quay lại được như lúc trước. Vì trong lòng tựa như có một sợi dây thun căng chặt nên lúc ngủ tôi không dám ngủ quá say. Đến hơn 6 giờ tôi tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân rồi nấu cháo cho Huy. Đêm qua anh Tuý đã hạ sốt, nhưng đoán chừng cơ thể vẫn rất mệt nên tôi muốn anh ăn thanh đạm một chút. Khi xong xuôi tất cả mọi thứ cũng là lúc anh đẩy cửa bước ra. Tôi nhìn anh có một chút né tránh. Có lẽ là do cuộc nói chuyện tối hôm qua khi chúng tôi bộc bạch mọi điều bản thân suy nghĩ dẫn đến việc đối diện có chút không được thoải mái. Nhưng đấy chỉ là ở phía tôi mà thôi. Còn Huy, anh vẫn như mọi ngày vừa ăn vừa xem tin tức, xem tin nhắn của đối tác thi thoảng lại hỏi tôi một vài câu chuyện. Đến giờ đi làm anh nói với tôi. Để tôi đưa em đi. Không cần đâu, tôi đi xe máy cũng được. Tôi không muốn nói lại hai lần. Đến bây giờ tôi đi phương tiện gì đi làm cũng bị anh quản sao? Anh rút cuộc có tôn trọng tôi hay không? Thái độ của em là gì? Tôi chỉ muốn mình có không gian riêng. Anh cũng biết thời gian vừa rồi quá nhiều chuyện không vui ập đến. Bây giờ anh đưa tôi đi. E rằng tôi thật sự không thể nào yên ổn để mà làm việc. Vậy em có suy nghĩ muốn chuyển nghề không? Không. Ừm. Vậy tôi đi làm đây. Anh nhớ chú ý sức khỏe, thuốc hạ sốt vẫn còn, cầm theo người. Nếu không may bị, thì còn có thể uống. Tôi biết rồi. Nhận được câu trả lời của anh, tôi cũng yên tâm đi làm. Đến phòng làm việc còn chưa kịp nhìn xem đã muộn hay chưa, thì đã bị mai cùng mọi người chạy đến kéo về. Sau đó hỏi tôi. Chị, chị nhìn thấy mỹ nữ của tổ bên kia chưa? Mới sáng sớm thôi mà. Lại hóng hớt được chuyện gì à? Cô ta mất tích gần tháng, bây giờ quay lại, nhìn lạ lắm. Lạ? Lạ là như thế nào? Mũi giả nhưng không đẹp bằng lần trước, nhìn vừa đơ vừa thô chị ạ. Mấy người này, sao cứ phải để ý đến họ làm gì, cho mất thời gian của mình chứ? Về làm việc đi. Chị ơi là chị, phải để ý chứ. Chị không biết đâu, em ước gì em cũng được mạnh mẽ như chị. Xuống vào cho nó vài cái cho nó bỏ cái thói kênh kiệu, mà tự dưng đi thay mũi giả hay là bị ai đánh cho gãy mũi nhỉ. Thôi được rồi được rồi, mọi người về chỗ làm đi. Chị phải cẩn thận đấy nhá. con này nó dai như đỉa ấy. Kiểu gì chỉ nghĩ đến chuyện làm khó chị thôi. Thấy tôi sợ hay sao? Thật ra tôi cũng biết khi Vi quay lại, cô ta kiểu gì cũng hận tôi nhiều hơn, có lẽ là gấp trước đó cả trăm lần nhưng mà tôi mặc kệ, chẳng có hơi đâu mà suốt ngày ngồi nghĩ cách để hãm hại người khác giống như cô ta. Buổi chiều tôi có một chương trình ghi hình. Sau khi làm xong, huy đột nhiên gọi điện và hẹn tôi tối nay đi ăn tối. Tôi lưỡng lự một lúc, sau đó cũng gật đầu. Ngẩng đầu lúc quay người lại nhìn thấy vi đang ở phía sau lưng. Cô ta cầm một ly trà sữa, không biết có phải là vì nghe thấy tôi nói chuyện với huy hay không, mà biểu cảm của cô ta thật sự khó tin. Ánh mắt thì trọn lên như một con thú muốn lao vào và nghiền nát đối phương. Tôi không nói gì và cũng không có ý định sáp mặt nên bản thân coi như không nhìn thấy Vi. Tôi bước chân rời đi. Nhưng mà còn chưa bước được hai bước, tôi bị cô ta ném thẳng cốc trà sữa về phía mình và rồi tôi hứng trọn cái thứ nước màu nâu ấy từ tóc đến áo, nho giọt tí tách. Thật sự một cảnh này khiến cho tôi vô cùng tức giận. Nhưng vì hứa với chú Sơn là tôi không muốn gây khổ nơi làm việc, nên tôi cố gắng ép nó xuống, hướng cái nhìn đến vi và quát. Cô nổi điên cái gì? Tao không những nổi điên, mà tao còn muốn đánh chết mày. Còn điếm, mày đã nói gì với anh Huy? Để anh ấy đối xử lạnh nhạt với tao, không chịu gặp mặt tao chứ? Cô cãi nhau với anh ta, đi tìm anh ta mà nói chuyện, tìm tôi gây sự làm cái quái gì? Ông nghĩ cho bản thân ý, thì cô phải nghĩ cho đồng nghiệp và xếp của mình đi. Ăn nói đầu đường xó chợ. Mày trả anh Huy lại cho tao. Mày trả cho tao. Vì lúc này giống như người mất trí, cô ta lao lên và túm lấy tóc của tôi, giật lấy giật để, đánh đấm túi bụi. Tôi dù đã lướng trước, nhưng cũng không tránh được. Mày sao lúc này người của ekip chạy đến can ngăn, tách cô ta ra khỏi tôi. Có điều cô ta vẫn không buông xuống cảm xúc điên rồ của mình mỗi lúc chửi một lớn. Tất cả là vì mày, là vì mày nên anh ấy bỏ tao. Tao quen anh ấy 5 năm, yêu anh ấy 5 năm. Vì sự xuất hiện của mày mà tất cả đồ bể. Mày đúng là một con hổ ly tinh, có điếm. Cô có thôi đi không? Không muốn làm việc ấy thì để cho người khác làm việc. Đừng có suốt ngày vì một tên đàn ông mà đi gây sự hết người này tới người kia. Mày cướp anh ấy của tao Hôm nay tao sẽ vạch mặt mày Cho tất cả mọi người ở đây đều biết Mày là hạng người như thế nào Còn điếm kìa Cô có thôi đi không Hả? Tôi không nhịn được nữa Lớn giọng và quát Sau đó bước đi đến trước mặt cô ta Giọng của tôi đè xuống cực thấp và nói Cô bảo cô yêu anh ta 5 năm sao Cô bảo tôi cướp anh ta của cô sao Vậy thì tôi nói cho cô biết 12 năm trước, tôi đã ở bên anh ta rồi. Tôi biết đau vì tình là một loại đau đớn tận tâm can. Nó cực kỳ khó chịu, tuy không giết được thể xác của mình nhưng mà hoàn toàn có thể giết chết được tâm của mình. Nhưng cái cảnh đau đớn mà trở nên điên dại như vi, thực sự đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy và gặp phải. Cô ta không hề để ý đến thể diện của mình, cũng chẳng muốn giữ thể diện cho ai. Cứ như vậy ở trường quay gây gổ với tôi. Ai vào can, cô ta cũng đẩy ra rồi nói với họ không ra cái gì. Nhưng vì ra thế của cô ta nên mọi người cũng ngại dây dưa vào. Khuyên không được thì bỏ đó. Còn vì nghe tôi nói như vậy, cô ta lại càng điên hơn, mắt cô ta đỏ ửng lên. Mày nói lão, tao không tin. Tin hay không thì tùy cô, tôi không có trách nhiệm phải giải thích với cô. Còn nếu thật sự muốn biết, cô tự mình gọi điện cho anh ta mà hỏi, xem thật sự có phải như vậy hay không. Mày chắc chắn là bỏ bùa anh ấy, mày đúng là một con khốn nạn. Nếu như muốn chửi muốn gào, cứ tiếp tục đi, tôi không rảnh, để mà tiếp chuyện với cô. Đối với loại người vì đàn ông mà mất não như cô ta, tôi thật sự không muốn nói qua nói lại. Bởi vì có nói nhiều đi chăng nữa, thì trong mắt cô ta, tôi chỉ là một kẻ cướp đi huy. Mồi trải huy lên người qua đám đông Tôi đi về nhà vệ sinh Gọi điện cho Vân mang cho tôi mượn một bộ quần áo Dự phòng của cô ấy Lục Vân chạy đến Nhìn thấy tôi từ trên xuống dưới Nhìn không khác gì chui từ bãi xác đi ra Cô ấy nhíu mày hỏi tôi Sao thế này Đi ghi hình cơ mà Gặp phải người điên Lại là cái con quỷ cái kia chứ gì Nó tìm cậu gây sự à Cô ta bảo tôi cướp người yêu của cô ta Nên gây gổ với tôi một trận, trời bới om sòm ở khu vực quay hình ấy. Mẹ nói chứ, cái con điên này vừa rồi bị gãy mũi, nằm ở bệnh viện mà chưa chừa nhỉ? Chẳng nghe, lại già tát cho nó vài phát, cho nó sáng cái mắt ra. Thôi thôi thôi, loại người như cô ta ấy, có đánh thế chứ đánh nữa, không tỉnh táo được đâu. Chứ không có để đấy, nó đi tìm cậu gây sự mãi à? Cái con điên đấy, không muốn làm ăn ấy, thì phải để cho người khác người ta làm ăn chứ. Giảm bà hôm lại gây sự bày trò ai mà chịu cho được. Người nào gây ra, thì người đó tự đi mà giải quyết thôi. Bây giờ chỉ có cách, cậu rời xa Lão Huy đi, thì không còn vấn đề gì cả. Vân lầm bầm, nhưng mà tôi nghe được những lời cô ấy nói. Tôi khượng lại mất vài giây, nhìn bản thân ở trong gương, tóc bếp người bẩn, giống như một trò hề trong tất cả những con mắt của mọi đồng nghiệp. Lời đồn trước kia không có căn cứ, bây giờ bị vi tung hê, nó giống như một lời khẳng định, thật sự trơ chẽn và bẩn tuổi. Nhưng tôi thật sự, có thể rời xa huy được sao? Không biết được, đến giờ phút này, bản thân của tôi chẳng thể nào trả lời được câu hỏi này. Liệu bản thân tôi có thật sự muốn rời xa anh hay không? Khẽ cục mi mắt, tôi cố gắng che giấu đi sự bối rối của mình, tôi đáp trả vân. Chuyện này hiện tại chưa thể nói lên được điều gì cả. Đừng nói với mình là cậu không nỡ. Thôi bỏ đi. Chuyện này càng nghĩ, lại càng cảm thấy đau đầu. Ngọc này, tôi nói thật, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Anh ta tuy bây giờ đối với cậu, cũng gọi là có chút quan tâm đi, không thiếu thốn. Nhưng mà cậu biết mà, người có tiền, ai trả thế? Họ không biết yêu thật lòng là cái gì đâu. Cậu thử nghĩ mà xem, Từ ngày cậu bên anh ta, cậu gặp biết bao nhiêu là rắc rối. Cuộc sống vốn dĩ đang đúng quy luật của nó, bây giờ lại trở nên đào lộn. Có những chuyện mình và anh ấy không thể nói một câu là nói hết được. Thôi thôi, tắm đi, thay quần áo đi. Vân nói xong quay người bước ra ngoài. Còn lại một mình, tôi đứng dưới vòi hoa sen mặn ngừa lên để những giọt nước lạnh chảy vào cho bản thân tỉnh táo. Ở lại hay là đi đây, trái tim của tôi vẫn còn yêu anh, nhưng lý trí lại vì chuyện anh bỏ đi 10 năm trước, không có lý do mà không cho phép gục ngã yếu đuối. Tôi cũng rất muốn hỏi anh, anh của bây giờ, đối với tôi là cái gì? Anh có còn yêu tôi hay không? Nhưng càng nghĩ tôi càng không tìm được câu trả lời, càng nghĩ lại càng đau đầu, rồi tự đẩy bản thân của mình đi vào một mớ bỏng bong. Bảy giờ tối, Huy cũng xong việc. Anh đợi tôi ở cổng nhà đài. Lúc tôi vừa ngồi vào trong xe, đôi mắt của anh nhìn một lượt rồi hỏi tôi: Quần áo em đâu? Bẩn rồi. Sao lại bẩn? Anh muốn biết à? Là do cô nhân tình của anh ban tặng cho tôi đấy. Tôi và Vi đã kết thúc rồi. Anh bỏ cô ta sao? Cứ nói ra em, em cũng không hiểu được đâu. Anh bỏ cô ta. Sao cô ta nổi điên tìm tôi gây sự đánh nhau với tôi à? Bộ quần áo đó của tôi tuy không phải là hàng hiệu nhưng mà tôi vừa mới mua. Mới mặc được có hai lần thôi đấy. Anh thay cô ta, trả tiền cho tôi. Đạt nữa tôi đưa em đi mua quần áo. Nhìn quanh đi quanh lại chỉ có vài bộ. Em cũng chả có gì mới mẻ. Tôi không có nhiều tiền giống như anh. Tôi nhìn Huy rất khoát trả lời mà không cần suy nghĩ. Lúc đấy tôi nghĩ... Chắc chắn anh sẽ như mọi ngày hừ lạnh rồi chẳng thèm để tôi vào mắt. Có điều mọi thứ xảy ra sau đó lại chẳng như vậy. Anh trầm lặng, đôi mắt nhìn tôi vừa mệt mỏi, vừa buồn bã, giống như một con sư tử bị tổn thương. Em có thể đừng có lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt bài xích với tôi có được không? Chúng ta không thể nào vui vẻ được một ngày trọn vẹn hay sao? Tôi làm sao có thể vui vẻ được khi chính anh ấy Chính anh là nguyên nhân khiến cho cuộc sống của tôi đào lộn. Cô ta bắt nạt em. Tôi đòi lại công bằng cho em. Tôi không làm gì em. Nên em có thể đừng một câu rồi lại một câu nói tôi có được không? Tôi không cần anh phải đòi lại công bằng cho tôi. Tôi chỉ cần anh để cuộc sống của tôi yên ổn. Ở bên cạnh tôi, em không được yên ổn sao? Ý của em là như vậy có đúng không? Anh thử nhìn đi. Từ khi sống bên cạnh anh, cuộc sống của tôi bình yên hay không? Hết đồng nghiệp nói xấu rồi đến tình nhân của anh tính kế, rồi đến đối tác của anh giở trò với tôi. Như thế, đã đủ cho câu thắc mắc của anh chưa? Nói đi nói lại, em vẫn muốn rời khỏi tôi chứ gì? Một câu này Huy trầm giọng xuống, tôi nghe xong mà đáy lòng bỗng nhói lên, chẳng dám đối diện với anh. Cũng chẳng dám trả lời, chỉ có thể ngồi yên lặng ở đó. Còn anh, không thấy tôi đáp lại, anh liền buông thêm một câu nữa. Từ ngày mai, đừng để những thứ dâu riêng, không đáng có, ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Ai bắt nạt em, em nói với tôi, tôi đòi lại công bằng cho em. Thôi được, tôi biết rồi. Tôi gật đầu vẫn nhìn ra con đường rực sáng ánh điện bên ngoài cửa kính, thả trôi những suy nghĩ của mình vào gió. Có lẽ anh nói đúng. Anh không làm gì tôi, tôi vô cớ giận hờn, hình như đúng là có một chút, không được công bằng cho lắm. Đến nhà hàng Huy đưa tôi lên phòng VIP, gọi một bàn đồ Tây cùng với rượu vang. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây chính là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, chúng tôi mới ngồi trong khung cảnh lãng mạn như thế này. Buổi tối hôm nay anh nhường nhịn tôi, ân cần gấp thức ăn cho tôi, rồi còn cùng tôi nói chuyện với bộ dạng bình thản anh hỏi tôi về công việc, hỏi tôi về dự định sau này, tuyệt nhiên không một lời động đến quá khứ đã bị bỏ lại. thật ra tôi rất muốn hỏi anh lý do là tại sao, nhưng bản thân tôi không đủ can đảm nên đành nuốt xuống. Sau khi ăn xong, huy ra bãi đỗ xe trước, tôi vì muốn lấy vốt chơi giảm giá nên nán lại khoảng 20 phút để chờ lễ tân đưa cho mình. lúc trở ra đột nhiên Lại thấy một màn níu kéo, bất đắc dĩ. Không biết là vô tình, hay là một sự sắp đặt, mà lúc này Vi đang ôm chặt lấy Huy, còn anh cố gắng đẩy đôi tay kia đang ở bên hông anh. Nhưng càng đẩy, cô ta lại càng siết chặt và khóc lóc. Anh Huy, anh đừng bỏ em, em xài ở đâu? Anh nói cho em biết đi, em nhất định sẽ sửa. Cô muốn nói chuyện gì trước tiên cô phải thả tôi ra? Cô hành động như thế này, là muốn cá chết lưới rách với tôi à? Không, em không như vậy. Em chỉ là em sợ anh bỏ rơi em. Anh không cần em nữa. Anh Huy, từ lần đầu tiên gặp anh em đã thích anh rồi. Cho tới bây giờ vẫn vậy. Anh không cần phải lạnh lùng như vậy với em có được không? Trước kia, anh không bao giờ đối xử với em như thế cả. Tôi chẳng phải là nói rõ ràng với cô rồi sao. mối quan hệ của tôi và cô chấm dứt đường ai nấy đi. Nhưng em yêu anh mà. Anh Huy, em không thể... Yêu à? Ngay từ khi bắt đầu, cô là người hiểu rõ, chúng ta ở hình thức trao đổi, không phải là tình cảm. Cô tự ý phát sinh tình cảm, và tôi không chịu trách nhiệm. Anh Huy, anh đừng bỏ đi, anh không thích em chỗ nào. Em sửa chỗ đó, em sẽ điều nghe anh hết, chỉ cần anh đừng bỏ em. Vì sướt mướt khóc đến đau lòng, còn Huy thì dứt khoát đẩy cô ta ra, lưng của anh dựa vào bên cạnh xe, giọng nói lạnh lẽo. Chỗ nào của cô tôi cũng không thích Nên cô đừng có làm những cái trò mèo này Tốt nhất cô nên giữ lại thể diện cho mình Anh không thích em Vậy thì anh thích ai chứ? Tôi thích ai? Không đến lượt cô quản tôi Anh thích cái con ngọc đấy sao? Cô ta có cái gì tốt chứ? Em có chỗ nào không bằng cô ta? Em cũng xinh đẹp Em cũng có học Em cũng giỏi giang Gia đình gia giáo Xét về tất cả mọi thứ Em đều hơn cô ta rất nhiều. Anh tưởng cô ta sạch sẽ lắm sao? Cô ta cũng bỏ lên giường không biết bao nhiêu người rồi. Anh đừng để. Mình bị cô ta lừa rồi. Huy bỗng quay đầu nhìn về phía cô ta. Ánh mắt của anh hung ác. Vì trong phút chốc ngậm miệng lại. Cô nên nhớ đây là chuyện giữa cô và tôi. Không cần phải dính dáng đến người khác. Cô ấy như thế nào bản thân tôi tự biết. Và không cần cô đứng ở đây khua chân múa mép. Mấy năm qua tôi dùng túng cho cô Không có nghĩa là cô muốn làm gì thì làm Muốn rêu dao gì thì rêu dao. Em không có Em Chuyện cô mua chuộc Người hại ngọc trong Sài Gòn tôi nhớ rất rõ Tôi không nói Cũng không có nghĩa là tôi không biết Cô tự cho mình Là mình làm sạch sẽ sao Nhưng nếu muốn người ta không biết Là trừ phi mình đừng có làm Em Em em cái gì Chuyện ở Đức, cô dám động vào điện thoại của tôi, nhắn tin cho cô ấy đến quán bà. Hại cô ấy thê thảm. Khi ấy, cô đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi. Xin lỗi, em xin lỗi anh. Chỉ vì em quá yêu anh thôi, nên em mới hồ đồ như vậy. Tôi không cần biết cái tình yêu của cô nó nhiều như thế nào. Nhưng mà cô nhớ cho kỹ, nếu như cô còn dám động đến cô ấy, cô đừng có trách tôi. Huy nói giọng lạnh như băng. Tôi không nghe thấy Vi nói gì, chỉ thấy cô ta cúi đầu xuống, lầm bầm đầy bất lực. Nhìn một cảnh ấy tôi lưỡng lự, không biết nên bước ra hay đi vào, hay là đi hướng khác. Vì nếu như bây giờ tôi xuất hiện, kiểu gì cô ta lại nổi điên thêm một lần nữa. Rồi không biết sẽ còn những chuyện tồi tệ nào kéo đến phía sau. Nhưng mà tôi không bước ra, thì người đàn ông kia lại dùng cái thái độ muốn giết chết tôi. Thật sự là rất đau đầu. Tôi khẽ than thầm trong miệng, tôi hít một hơi thật sâu, định bụng lấy điện thoại nhắn tin cho Huy bảo anh về trước. Thì bất thình linh đã nhìn thấy anh quay đầu về phía tôi. Lại đây. Tôi nghẹn hỏng, còn Vi thì khỏi nói. Cô ta lúc này thật sự tăng độ, điên của mình lên. Có điều chắc về Huy còn đứng đó, nên cô ta không dám làm điều gì quá phận. Không nghe thấy tôi nói gì sao. Em lại đây với tôi. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành đi về phía của Huy, sau đó cùng anh, ngồi lên xe. Khi xe rời khỏi nhà hàng, tôi cũng lên tiếng phá tan đi cái bầu không khí yên lặng và ngột ngạt trong xe. Anh để cô ta một mình như vậy sao? Em quan tâm cô ta nhiều như vậy làm gì? Tôi tưởng là em ghét cô ta lắm cơ mà. Đúng là tôi không ưa gì cô ta, nhưng nhìn thấy cô ta yêu anh như vậy. Xong anh lại không để cô ta vào mắt của mình Cảm thấy Đó là một hành động tàn nhẫn Ánh sáng trong xe tờ mờ Không khí tĩnh mịch Huy nghe câu nói đấy của tôi Cũng không thèm trả lời Trực tiếp coi tôi như không khí Thật lòng mà nói Tôi nghĩ mình không sai Nhưng trước thái độ như vậy của anh bản thân cảm thấy có một loại áp lực nào đó Đang đè nặng lên đầu của tôi Người ngồi bên cạnh đang kiềm chế, giữ bình tĩnh, chẳng qua chỉ là duy trì phép lịch sự, còn có người ngoài. chưa sợ khi về, chắc là anh lại tính sổ với tôi. Cứ như vậy chúng tôi im lặng hết đoạn đường, đến khi vào trong phòng, liền bị anh nhanh chóng bước tới, nắm chặt lấy một tay tôi. Tôi đụng vài người anh, toàn thân như có luồng điện chạy qua, tay còn lại vùng vằng đòi thả ra. Anh đành cầm nốt tay kia, khóa người tôi lại. Nhốt cả người của tôi vào trong lòng của anh Khắp người của tôi bỗng tê dài Tôi mím môi không nói được gì Còn Huy thì cúi đầu Khuôn mặt anh Tuấn kề sát Thoàng thoảng một chút cồn trong hơi thở Anh làm cái gì thế? Anh buông tôi ra Em cố tình không hiểu ý tứ của tôi có đúng không? Em muốn tôi phải moi hết cả tim gan của mình ra Thì em mới hiểu Tôi đang nghĩ gì có đúng không? Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả Chúng ta vốn chỉ là quan hệ trao đổi. Anh làm gì, tôi làm gì cũng đều không có quản. Chúng ta ngay từ đầu đã thỏa thuận như vậy rồi cơ mà. Em muốn tự dò tự tải để đi tìm cái tên bác sĩ kia hay là cháu của tôi. Tôi dùng túng cho em quá nên bây giờ em không thèm coi tôi ra cái gì có phải không? Tôi không nói như thế là tự anh nói. Với cả, anh nói tôi anh cũng nên nhìn lại mình đi. Bên cạnh anh có bao nhiêu con đàn bà Anh đã lăn lộn với bao nhiêu người? Anh lấy quyền gì mà chất vấn tôi? Im ngay, im ngay. Trong màn đêm tối om, anh và tôi cứ như vậy, ôm chặt lấy tôi, không làm gì khác. Hơi thở anh phàng phất, nơi vành tai và truyền đến một trận ngưa ngứa, làm cho tôi bất giác run rẩy, cảm xúc hỗn độn. Anh buông tôi ra đi. Có cái gì từ từ rồi nói. Không có một tiếng trả lời. Trong bóng tối nhập nhoảng, anh siết chặt lấy tôi. Tôi vừa có cảm giác đau, vừa có cảm giác bồn chồn Đang định lên tiếng nói một lần nữa, thì tai của tôi lại nghe thấy anh thì thầm. Em cho rằng mình có thể phân rõ ranh giới với tôi sao? Kể từ khi chúng ta gặp lại, quan hệ của chúng ta vốn đã không thể nào phân chia rạch rồi. Câu nói này như quả bom nổ trong đầu, tôi chỉ muốn vứt nó đi. Bèn nói theo phản xạ tự nhiên nhất có thể. Đợi đến khi anh chơi chán thì chúng ta đường ai nấy đi. Em muốn vạch rõ danh giới với tôi. Thế em hỏi tôi đồng ý hay chưa? Tôi không cần phải hỏi ai cả, chúng ta vốn đã như vậy. Như thế nào? Tôi không muốn người khác nghĩ tôi rằng tôi dựa dẫm vào anh. Tôi biết anh giúp tôi rất nhiều, Nhưng tôi không muốn người khác nghĩ rằng tôi có được ngày hôm nay là dựa vào mối quan hệ đó. Em sống mà cứ để ý đến những lời người ta, bàn ra tán vào như vậy. Như vậy sau này, chắc là em đi biệt xứ, hay em định ra đảo mà ở đây. Không phải là từ khi anh xuất hiện nên tất cả mọi thứ mới dối tung lên sao? Khi tôi thốt ra câu nói này cũng không mang quá nhiều cảm xúc, nhưng không hiểu sao Huy lại im lặng. Anh không nói gì. Chúng tôi đứng đối diện với nhau, tôi chẳng dám nhìn anh, còn anh thì lặng lẽ buông đôi tay ra khỏi, xoay người đi về phòng. Buổi tối hôm ấy chúng tôi trầm lặng hơn hẳn, anh vào thư phòng làm việc, tôi nằm trên giường, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, chẳng thể nào ngủ được. Tôi nghĩ về những lời anh nói ngày hôm nay, rốt cuộc ý tứ là cái gì, anh muốn cái gì? Tôi nghĩ tôi trả lời anh như vậy đâu có sai. Tại sao anh lại tức tối với tôi chứ? Nhưng càng nghĩ tôi càng không trả lời được, càng cảm thấy đau đầu hơn, rồi càng bị mất ngủ. Phải đến tận gần sáng khi Huy trở về phòng, lúc đó tôi mới hạ xuống được nỗi thấp thòm, nhắm mắt lại. Buổi sáng đi làm, tôi vừa ngồi xuống ghế, đã nhìn thấy Vân đi lại, đưa điện thoại, rồi hỏi tôi. Này, biết tin gì chưa? Tin gì? Đây, cậu nhìn đi. Vân hất cầm vào Tôi cúi đầu nhìn điện thoại Đó là một tấm ảnh Trong ảnh xuất hiện một chiếc xe sang Bên cạnh một chiếc xe sang trọng khác Là một người đẹp trang phục lộng lẫy Ôm chặt lên một người đàn ông đẹp trai Mặc bộ âu phục màu đen Tay của người đàn ông này Đang phủ lên tay của cô gái Nhìn qua như tình trạng ý thiếp Một lòng tình cảm triển viên Tấm hình này được xử lý rất tốt Nhìn không ra được biểu tình của hai người dựa các bài báo suy đoán người đàn ông này là nhà kinh doanh lớn nổi tiếng, còn cô gái là mỹ Tứ tuy không nói tên, nhưng mà những gợi ý đều hướng về Vi và Huy, tập đoàn Hoàng Dương. Tôi mỉm cười và đặt điện thoại xuống nói với Vân. Về làm việc đi. Khoan đã, không có cảm xúc gì à? Nhìn này, chúng nó ôm nhau tình tứ như vậy cơ mà. Hay là quay lại? Cậu nghĩ có khả năng đó sao? Ai mà biết được, thế mới đoán. Mà có khi không phải. Chắc cái con kia nó thuê người chụp hình, rồi lên báo, rêu rao với mọi người mà. Ừ, ừ thật à? Tôi hôm qua tôi đi cùng Huy, và chứng kiến hết cảnh này rồi. Thế á, nói nghe xem nào. Cũng không có gì đặc sắc. Đại khái là một màn níu kéo không thành công, nàng khóc lóc, còn chàng thì tuyệt tình Thế mà nó vẫn mật dày, Đi mua bài nhỉ Cái con này đúng là lú vì yêu rồi Thôi kệ cô ta đi Đối với hành động này của Vi Tôi chỉ cảm thấy buồn cười Ngoài ra chẳng quan tâm Hay có ý bản tám gì cả Mọi người trong đài thì rầm rộ khen ngợi Sau khi sầu chuỗi Lại với việc ngày hôm qua Vi gây sự với tôi Thì càng có lý do để kể xấu về tôi Nói thật ban đầu đúng là tôi có chút khó chịu Nhưng sau khi yên tĩnh lại một chút Suy nghĩ lại lời nói của Huy ngày hôm qua, tôi cũng dần điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Coi nó như gió thoảng bên tai, họ nói chán, tự khắc họ sẽ dừng. Thế nhưng tôi lại không ngờ, Huy lại triệt đề mọi thứ một cách vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, tất cả đều biến mất. Đã vậy ngày sau đấy, còn lên một bài thanh minh giải thích về nguồn gốc của bức ảnh. Chưa dừng ở đó, anh còn cho việc trả lời cánh phóng viên rằng Anh và Vi không hề có quan hệ gì cả. Giật nhanh tháng 11 đã đến, Hà Nội trở nên dịu mát hơn, không khí cũng không ô nhiễm như mọi ngày. Hôm ấy tôi sắp tan việc, thì nhận được điện thoại của Thịnh. Lâu lắm rồi kể từ khi anh sang Mỹ, chúng tôi không có nhiều thời gian nói chuyện, thì thoảng chỉ hỏi nhau đôi ba câu, đơn giản là bởi vì ai cũng đều bận rộn. Nhận điện thoại đầu dây bên kia, Thịnh hỏi tôi. Em đã về chưa? Cùng đi ăn đồ nướng nhé. Anh về nước rồi sao? Ừ, anh về có chút việc, bổ sung thêm giấy tờ. Mấy hôm nữa anh lại bay. Dạ vâng, vậy anh cho em xin địa chỉ, em sẽ đến. Vậy chúng ta hẹn nhau ở quán cũ nhé. Dạ vâng ạ. Đối với Thịnh, chúng tôi dù không thể là người yêu, nhưng cũng coi nhau là bạn bè, nên tôi chả có lý do gì để cắt đứt quan hệ với Thịnh cả. Nên khi anh hẹn đi ăn, tôi đương nhiên đồng ý. Lấy điện thoại tôi báo cho Huy một tiếng, là hôm nay bản thân không về, để anh nữa phải gọi điện hỏi. Sau đó tôi lái xe đi đến quán nướng, mà trước và tôi và Thịnh hay ngồi. Gọi lấy một bàn thật lớn cùng với mấy lon bia, sau đó lại nói với tôi. Gần đây em như thế nào? Công việc của em vẫn ổn chứ? Em thì lúc nào cũng vậy thôi, không có gì thay đổi cả. Tôi ngửa cổ uống một ngụm bia lớn Đường ấn mày hơi nhú lại một chút Vì cảm nhận được vị cay xè Thịnh nhìn tôi Đột nhiên giọng anh trở nên thật xa xăm Anh ta đối xử với em thế nào? Ai cửa Tổng giám đốc của Hoàng Dương Em với anh ta Không thân không quen mà Hai người ở bên nhau lâu chưa? Thịnh coi như không nghe thấy lời tôi nói Anh vẫn kiên trì để hỏi Tôi khó hiểu nhìn anh Không nói gì Anh lại cười và nói tiếc Em định hỏi vì sao Anh biết đúng không Anh... Ừ, anh vô tình thôi Trước khi sang Mỹ Anh đã biết rồi Dạ vâng Anh muốn nói lời cảm ơn em Em có làm gì đâu mà anh cảm ơn ạ Nếu không có em Anh nhất định sẽ không được Hoàng Dương để mắt đến Và yêu ái như bây giờ Dạ không Là do anh có năng lực Nên họ tin tưởng anh Có hay không bản thân em cũng hiểu Có đúng không nào Tôi mím môi im lặng Tiếp tục uống bia Rồi sau đó cất lời Anh nói về anh đi Cuộc sống ở bên Mỹ Cũng không có gì Sang bên đấy anh được Hoàng Dương hỗ trợ Tìm nơi để ở Ngoài việc đi học ra buổi tối Thì thoảng anh đi dạo một mình ở quảng trường Anh vẫn chưa có ý định tìm bạn gái sao Em thấy mấy cô gái người Mỹ cũng đẹp và thông minh Anh không thích họ Anh có người mình thích rồi Tôi im lặng không trả lời Thịnh cũng im lặng theo Tuyệt nhiên không chạm đến điều cấm kỵ đó Chúng tôi nói chuyện phiếm đôi ba câu Sau khi ăn uống xong Thì cùng nhau đi dạo một vòng ở phố đi bộ Đến khoảng 10 giờ rưỡi cùng nhau trở về Đêm đã khuya Được sống một ngày không căng thẳng Tôi hoàn toàn thả lòng cơ thể Chỉ là khi tôi và Thịnh vừa ra khỏi đường lớn, cả người tôi lại run lên như bị ai đó đánh một gậy, ép tôi phải dừng hẳn. Bên cạnh Thịnh hỏi tôi. Sao thế em? Tôi nhìn chiếc xe đỗ trước khu nhà, rụi rụi mắt để nhìn cho rõ biển số, lát sau cũng hít một hơi thật sâu. Anh về trước đi, để anh đưa em về. Anh ta đến rồi, để anh ta nhìn thấy sẽ không tốt chút nào đâu à thì nghe tôi nói như vậy Anh cũng hiểu là tôi nhắc đến ai Anh cười buồn gật đầu với tôi Thay cho lời chào tạm biệt Sau đó quay lưng Đi về xe của mình Còn tôi tôi chậm chậm bước chân Đi về phía xe của Huy Gõ mấy cái Cánh cửa sau liền từ từ hạ xuống Khuôn mặt của người đàn ông Hiện rõ trước mắt tôi Lên xe đi Anh nói với tôi như vậy Toàn thân của tôi ập tới một trận cứng đờ Tôi chăm chú nhìn anh một hồi, biết mình không thể nào từ chối được nên hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong xe. Tôi không nói chuyện và cuối cùng vẫn là Huy, cất giọng thản nhiên. Em đang căng thẳng cái gì chứ? Tôi không có, tôi cảm thấy rất bình thường. Việc bận của em đấy à? Ừ, tôi đi ăn với bạn. Bạn trai sao? Không, là bạn bè bình thường. Chẳng phải từng là bạn trai của em à? Bầu không khí trong xe vô cùng nặng nề, một câu ấy của Huy khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, đến hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Huy nghiêng đầu quay sang nhìn tôi, tay cầm lấy bao thuốc, châm cho mình một điếu. Mùi thuốc lá ba số, chẳng mấy đã sực lên trong không gian nhỏ hẹp. Tôi có một chút khó chịu, nên hơi nhăn nhó, còn anh thì vẫn yên lặng, hút mấy hơi thật dài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 không biết quý vị có cảm nhận như thế nào, quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tamaran được biết với nhé. còn đối với Tamaran thì đúng là ngày hôm nay Tamaran cũng nên nói ra những lời, những điều mà mình đã suy nghĩ trong suốt thời gian vừa qua sau khi mà lắng nghe xong 10 tập truyện của câu chuyện này. thật sự là Tamaran không hiểu vì lý do gì mà Đăng lại mất tích suốt 10 năm và khi mà anh quay trở về anh lại đối xử với Ngọc như vậy. nếu như chúng ta yêu thương nhau chúng ta sẽ dành cho nhau những lời nói ngọt ngào. Những ánh mắt, những cử chỉ Vô cùng là yêu thương đúng không ạ Và có thể là chúng ta không quan tâm bằng lời nói Có thể quan tâm bằng hành động Nhưng mà làm ơn hãy nhẹ nhàng với nhau một chút Đằng này Huy lại qua lại với Vi Và sau đó để cho Vi tìm đến Ngọc Và đối xử với cô thật sự rất tồi tệ Nói rằng cô là một con điếm Một từ vô cùng nặng nề Nói rằng cô là người đã cướp đi Huy của cô ta Thế thì tại sao Huy lại không đứng ra Bạn lĩnh đàn ông của anh ở đâu mà lại không bảo vệ cho Ngọc chứ? Tâm An cảm thấy rất là thương cho Ngọc, rất là bức xúc. Bởi vì cô không thể nào yêu được ai ở bên cạnh mình. Trái tim của cô trao cho Huy, nhưng lại chẳng biết tương lai nó đến đâu cả. Cứ một vòng luẩn quẩn như thế, mùa xuân, mùa thu, mùa hạ, mùa đông, cứ một vòng như vậy rồi lại hết một năm, nhưng mà tình cảm lại không biết là trao cho có đúng người hay không. Bà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 11 của câu chuyện này.